Quả nhiên đều là người nhà họ Trần cả Triệu Tôn thấy vậy thì trao mày lại Ngồi xuống đi Vì chuyện trinh phạt sao Không sai Hai người này đều vì muốn lĩnh binh xuất chiến Nên mới chủ động Xin đi giết giặc Đương nhiên Việc họ chạy tới cầm tú lâu này Cũng còn vì chuyện khác nữa Trần đại ngưu cười hề hề nói Bệ hạ Quả nhiên là bệ hạ Người thật sự hiểu ta mà Sau khi thành thân, tính tình Trần Cảnh cũng cười mở hơn không ít, khóe môi y mang theo nụ cười thật sâu. Quả đúng là họ nhà châu, da mặt quá dày. Trần Đạnh Ngưu trợn trừng hai mắt, chỉ vào y. Nói gì thế hả? Ngứa ra à? Trần Cảnh giơ hai tay lên đầu hàng, cười nói. Không dám không dám, định ăn hầu bớt giận, chúng ta cứ nghe bệ hạ định đoạt chuyện này đi. Đúng lúc này Dương Tuyết Vũ dẫn hai thiếu nữ trẻ mặc quần nụa mỏng manh tiến vào dâng trà. Nhìn mấy người đàn ông bọn họ rồi cười tùm tìm nói. Chư vị, đại đương gia nhà chúng tôi nói hôm nay người bận bịu công việc nên không đến tiếp đón các ngày được. Mời mọi người cứ ăn uống vui chơi thỏa thích, mọi chi phí hôm nay đều tính cho người. Lời này nghe thì vô cùng khách sáo lễ độ. Nhưng thật ra là Lý Mạc không muốn gặp bọn họ mà thôi. Mấy người họ thoáng buồn mực. Đều biết nguyên do là bởi triệu tôn không để nàng ta gặp hạ dơ thất. Không chỉ nàng ta mà cả Nguyên Hữu cũng vô cùng đồng tình về chuyện này. Hắn ta hừ lạnh một tiếng rồi nửa cười nửa không. liếc nhìn triệu tôn nói. Thúc thấy chưa? Thiên lộc. Thúc đã chọc giận nhiều người lắm rồi đó. Không nói dối gì Thúc. Hôm nay cháu tới đây không phải vì muốn xin đi giết giặc cháu tới để hỏi chuyện thuốc đây trong cung không có cách nào nói được nên giờ cháu muốn hỏi thuốc cho rõ ràng thuốc nói xem phải làm thế nào thì thuốc mới có thể cho cháu gặp được biểu muội hả đông phương thành huyền liếc đôi mắt phượng hiển nhiên là hắn ta có cùng suy nghĩ như nguyên hữu ngay cả trần đại Ngưu và trần cảnh cũng thay đổi sự chú ý mà chuyển tầm mắt lại phía triệu tôn hiển nhiên đối với chuyện hạ sơ thất luôn luôn ở tại cung trường thọ không hề bước chân ra ngoài lấy nửa bước tất cả bọn họ đều cảm thấy nghi hoặc, nhưng triệu tôn vẫn không hề đổi sắc, chỉ thản nhiên nhìn về phía dương tuyết vũ. dương cô nương, nhờ ngươi giúp ta chuyển lời cảm ơn đại đương gia. nói với nàng ta rằng tất cả đều là ý của a thất. dương tuyết vũ nghi ngờ nhưng vẫn tiếp nhận, vừa cười vừa nói vài câu khách sáo với bọn họ rồi lui xuống. trong gian phòng ấm áp lại khôi phục cảnh tranh luận ồn ào. Trần Cảnh và Trần Đại Ngưu tranh nhau xem ai mới là người xuất trinh đánh giặc. Còn Đông Phương Thanh Huyền và Nguyên Hữu thì tìm mọi cách để moi được tin tức về hạ sơ thất từ miệng của Triệu Tôn. Nhưng Triệu Tôn vẫn chỉ ngồi yên lặng, nâng chén trà bằng sứ trắng chậm dãi uống. Đôi mắt hơi híp lại, không nóng không lạnh nhìn nước trà. Vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, hơi thở đầy áp bức của hắn khiến họ đều phải ngậm miệng. Bầu không khí có phần kỳ quái. Triệu Tôn lạnh lùng quét một vòng rồi đậy nắp chén trà lại. Các ngươi nói xong cả chưa? Trần Đại Ngưu nói, "Đã xong, bệ hạ, người có cho ta đi hay không?" Triệu Tôn lạnh lùng nói, "Không cho." Trần Cảnh không khỏi cười thầm, Trần Đại Ngưu lại mang vẻ mặt đau khổ mà hỏi hắn, "Vì sao vậy?" Ánh mắt lạnh lùng của triệu tôn dừng lại trên người y. Thứ nhất, ta không định đánh bác địch, mà chuẩn bị hòa thân với bọn họ. Hòa thân ư? Họ suy nghĩ một chốc liền hiểu ra, Trần đại ngưu cười ha hả thẳng thắn khen ngợi, đây quả là biện pháp hay. Nguyên Hữu cũng dựng thẳng ngón tay cái lên. Đông Phương Thanh Huyền vẫn giữ nụ cười dĩu cợt, không hề mở miệng. Trần Cảnh đang làm nền, không biểu lộ cảm xúc gì, lại hỏi một câu then chốt. Không đánh phương Bắc, vậy phía Nam thì sao? Triệu Tôn nói Đây cũng là điều thứ hai ta muốn nói Phía Nam phải đánh, nhưng ta sẽ không dùng đại ngư Nói đến đây, hắn nhìn về phía Trần đại ngưu đang biểu lộ vẻ thất vọng, thở dài nói Người ở nhà, dỗ dành vợ cho tốt, cố gắng sinh con trai đi, chuyện khác không cần quan tâm tới Trần Đại ngưu gãi đầu cười xấu hổ, không trả lời hắn. Hai tháng nay, giữa Y và Thanh Hoa thường có chút gì đó không được tự nhiên. Ngày kinh sư bị phá, Y đã cưỡng ép, dẫn Triệu Như Na vào mật đạo để đưa nàng đi, sau đó mới quay lại để tổ chức quân lính kinh đô đầu hàng. Để rồi mở kim xuyên môn ra trong thời điểm quan trọng nhất và đón quân tấn vào. Có thể nói đây là một kích vô cùng chí mạng đối với Triệu Miên Trạch. Hơn nữa, thời điểm Y làm những việc này đã bố trí suốt vài năm, không hề để lộ cho Triệu Như Na biết. Hiện giờ Triệu Miên Trạch đã tự sát bỏ mạng ở Kim Xuyên môn. Triệu Như Na không biết ngọn nguồn ra sao, trong lòng đương nhiên sẽ khó chịu. Thế nhưng nàng không hề tìm Trần Đại Ngưu náo loạn hay mắng mỏ, thậm chí đến cả một lời oán giận cũng không có, nhưng ngoại trừ khách sáo, giữ lễ ở bên cạnh y ra thì nàng cũng không hề để ý tới y nữa. Triệu Như Na như vậy khiến Trần Đại Ngưu cảm thấy không biết phải làm sao. Thả nàng cứ khóc lóc gây loạn, hoặc là cứ đánh y một trận cũng được, còn hơn là khiến y đêm nào cũng phải miễn cưỡng, ngủ ở phòng bên cạnh. Chuyện phiền não trong nhà mình lại để triệu tôn và mấy huynh đệ này đều biết hết, khiến Trần đại Ngư cảm thấy không được tự nhiên. Khiến bệ hạ phải nhọc lòng quan tâm rồi. Chuyện nhà ta là chuyện nhỏ thôi, chẳng qua là vì vợ ta vẫn chưa thông suốt nên ta mới nghĩ, hay ta cứ ra ngoài đánh giặc. Có lẽ nàng ấy ở nhà sẽ lo lắng cho ta, từ đó suy nghĩ sẽ thông suốt. Ngừng lại một chút, y dây mi tâm, giọng cũng mềm xuống không ít. Nhắc tới chuyện này, đúng là ta có lỗi với nàng ấy. Ôi! Thấy y như vậy tất cả mọi người đều im lặng không nói. Trong cuộc sống muôn màu muôn vẻ, tốt hay xấu, thiện hay ác, đúng hay sai, thường không có định nghĩa rõ ràng nào cả. Nếu có thì cũng chỉ là góc độ nhìn nhận về vấn đề con người, ra sao mà thôi. Cho nên người ta sẽ không thể thấu hiểu nỗi ưu thương của người khác. Trần Cảnh thấy bầu không khí trở nên xấu hổ, liền ho nhẹ một tiếng, làm lễ với triệu tôn và nói. Bệ hạ, vẫn nên để mặt tướng đi thì hơn. Bây giờ tiểu công gia còn bận rộn, chiếu cố quốc công phu nhân tương lai. Trong nhà nhị quỷ còn có tiểu nhi tử mới sinh. Không đi được, còn ta thì khác, ta không chỉ có kinh nghiệm một mình nam chinh, mà còn từng vô số lần, giao phong với cảnh tam hữu, ta hiểu rất rõ phong cách hành sự của gã, nên ta chính là người phù hợp nhất ở đây. Triệu Tôn gật đầu. Như vậy cũng được, ngày mai lên chiều, chậm sẽ ban chỉ cho người nam chinh. Đa tạ bệ hạ. Trần Cảnh nhận được mệnh lệnh thì vẻ mặt sáng láng, lúc này mới hưng phấn nói. Mặt tướng nhất định sẽ không phụ sự mong đợi của người. Mọi người liền yên tĩnh trong giây lát. Trần Cảnh suy nghĩ một chút rồi đột nhiên hạ giọng, ngượng ngùng nói. Bệ hạ, mặt tướng nghe nói người sắp phái người tới Bắc Bình để đón công chúa vào âm. Liệu ta có thể xin người một ân huệ, bảo họ đón cả con gái nhà ta cùng về được không? Nhà đầu ấy đã được ba tuổi, nhưng người làm cha như ta lại chưa nhìn mặt con bé lấy một lần. Khẽ thở dài một tiếng, y của mi mắt bổ sung thêm một câu. Nếu chiến sự thuận lợi, chờ tới khi ta từ phương Nam trở về, còn có thể ăn bữa cơm đoàn viên mừng năm mới với con bé. Bốn năm chiến tranh đối với số mệnh mỗi người họ mà nói, đều có sự biên hóa và thăng trầm khác nhau. Triệu tôn đã vậy, trần cảnh sao có thể không chứ? Y và Tinh Lam nhớ nhung con gái suốt bao lâu nay, Nhưng hai tháng nay ở kinh sư Bọn họ cũng không hề nhàn rỗi chút nào Luôn luôn có sư đảng Của triệu nhân Trạch làm loạn Dưới tình thế như vậy So với cuộc diện chính trị ổn định của bác Bình Thì kinh sư nguy hiểm hơn rất nhiều Hơn nữa chặng đường từ Bắc tới Nam Ngàn dặm xa xôi Quan ải ngăn cách Trên đường cũng không hề an toàn Vậy nên bọn họ mới không đi đón con gái về Hôm nay cuối cùng cũng đến lúc rồi Đối với chuyện này Đương nhiên là triệu tôn rất thông cảm với y, hắn chỉ lãnh tạm nói. Ta đã dặn dò rồi, để Giáp Nhất đích thân đón hai đứa trẻ về. Nghĩ tới Giáp Nhất, họ đều thở dài. Giáp Nhất đóng ở Bắc Bình đã bốn năm, cũng tới lúc để hắn ta trở về rồi. Nhưng triệu tôn lại nói. Ta để hắn trở về, không phải chỉ để gặp, mà là vì còn có chuyện quan trọng cần giao phó. Cả ba người Trần Cảnh, Đại ngưu và Nguyên Hữu đều nghi ngờ nhìn hắn. Triệu Tôn lại chuyển hướng nhìn về phía Đông Phương Thanh Huyền. Tân Triều, Tân Chính, Tân Quân, Tân Thần. Chính vụ trong Triều bắt đầu thay đổi. Chính lệnh ban hành thì khắp nơi bị quản chế. Có một số Triều Thần quen thói nịnh nọt dưới thời kiến trương đế. Vi phạm kỷ cương. Mọi chuyện cũng không hề dễ dàng. Dừng lại một chút. Hắn lại nâng chén trà lên, khẽ nhấp một ngụm rồi híp mắt nói. Vậy nên án oan trong triều đại hồng thái cũng nên sửa lại rồi. Cẩm y vệ cũng nên được khôi phục lại như cũ. Hắn ta quay về như vậy đúng lúc, đảm nhận việc này cho ta. Khôi phục cẩm y vệ ư? Trong phòng nhất thời yên tĩnh, không ai nói một lời nào. Trong mắt Đông Phương Thanh Huyền lấp lành ánh nước. Tổ chức cẩm y vệ do hắn ta chính tay gây dựng nên nơi này lưu giữ cả tâm huyết và vinh quang của hắn ta. Hắn ta cũng từng vì nó mà nỗ lực không biết bao nhiêu ngày tháng. Tuy rằng hiện giờ hắn ta đã vĩnh viễn không thể nào khôi phục được trước đại đô đốc cẩm y vệ của triều đình Nam Yến nữa, nhưng dù sao đây vẫn là tâm huyết của hắn ta. Có thể nhìn thấy cẩm y vệ được xây dựng lại cũng rất đáng mừng rồi. Đương nhiên Triệu Tôn khôi phục lại cẩm y vệ không phải là vì Đông Phương Thanh Huyền. Cơ cấu của cẩm y vệ trong giai đoạn đặc thù này. Có chức năng mà những tổ chức khác không thể thay thế được Sau đó bọn họ uống trà Nói chuyện về việc khôi phục lại cầm y vệ Lẫn chuyện chiều chính Giống như quay lại thời gian thừa nào Tối hôm nay Cũng là lần đầu tiên bọn họ gặp nhau Kể từ lúc triệu tôn đăng cơ tới nay Không cần phải trang nghiêm trang trọng như trên chiều Không cần là thân phận hoàng đế và thần tử Mà chỉ còn là huynh đệ là bằng hữu Tuy nhiên Cảm giác khác biệt và mất tự nhiên Thì vẫn tồn tại ở đó Mỗi người đang ngồi ở nơi này Đều biết đến lịch sử của triều đại Hồng Thái Thời điểm đó ngụy quốc công, Hàn quốc công Và bao nhiêu đại công thần Bị chết oan khác Có ai không phải là huynh đệ từng vào sinh ra tử Tắm máu lật đổ ách thống trị của tiền triều Cùng Hồng Thái gia chứ Bọn họ cùng nhau tranh đấu Giành thiên hạ, đoạt thiên hạ Cùng dầm xương rãi nắng Làm gì có ai không thân thiết Nhưng cuối cùng Vì để củng cố đế nghiệp Giang Sơn, không phải Hồng Thái đều nhẫn tâm làm thịt tất cả bọn họ sao? Thiên Lộc Nguyên Hữu nhìn Triệu Tôn trầm mặt hồi lâu mới hé răng. Cháu nói này, ở bên ngoài cháu vẫn gọi thuốc như xưa thì có ổn không? Triệu Tôn ừ một tiếng giống như mới khôi phục lại tinh thần, liếc mắt nhìn hắn ta. Ta nói không được. Thì ngươi sẽ không gọi nữa chắc Nguyên hữu sửng sốt Nhìn gương mặt lạnh lùng như trước Sau như một của hắn Đôi mắt hẹp dài híp lại rồi bật cười Cháu hiểu rồi Còn nữa Nếu sau này cháu nói sai hoặc làm sai chuyện gì đó Thì thuốc sẽ đối xử với cháu thế nào Sẽ không chém đầu cháu chứ Triệu tôn hừ lạnh Ngươi đoán xem Nguyên hữu liếm môi Lắc đầu bật cười Đoán là không. Triệu tôn liếc nhìn cảnh sắc đẹp đẽ bên ngoài, chân mặt vẫn bình tĩnh như thường. Sẽ vứt ngươi xuống cẩm tú lâu để mỗi cô nương ở đây thay phiên nhau, đè ngươi một lần. Có lẽ bởi hắn nói với vẻ qua đừng đắn nên mọi người hồi lâu không hề có chút phản ứng nào. Im lặng một lát, cả đám mới nhìn nhau, đến cuối cùng khi thật sự không nhịn nổi nữa mới bùng phát thành một tràng cười. Cả đám đều nhìn nguyên tiểu công gia mà cười không ngừng. Chỉ cần là lúc tâm tình vui vẻ thì tình khí của nguyên tiểu công gia luôn cực kỳ tốt. Hắn ta nhẹ nhàng xoa cầm, mỉm cười, nhìn đám người đang thi nhau bỏ đá xuống giếng. Chờ bọn họ cười xong mới làm như không có chuyện gì mà cụm mắt xuống. Không cần cười ta, huynh đệ tốt, đương nhiên phải đồng cam cộng khổ. Có chuyện tốt như thế thì ta nhất định sẽ không quên các ngươi. Nhìn bộ dạng phong lưu phòng khoáng của hắn ta, cả đám lại bật cười lần nữa. Trong khoảng thời gian này, đã có rất nhiều chuyện xảy ra, bọn họ đều cảm thấy áp lực trong lòng. Hôm nay nhiều một chuyện cười từ chính miệng triệu tôn nói ra, đương nhiên là hợp thời hợp cảnh. Ngoại trừ triệu tôn, tất cả mọi người đều vô cùng vui vẻ. Bầu không khí cũng trở nên tốt hơn, lá gan của nguyên hữu cũng to lên. Hắn ta không thèm úp mở nữa, tùng lấy triệu tôn hỏi. Thiên lộc, mấy ngày nay cháu có chuyện này vẫn không rõ. Thuốc cho cháu dãi bày đi, rốt cuộc biểu muội của cháu thế nào rồi? Có phải mụi ấy bệnh nặng lắm không? Dứt lời thấy sắc mặt triệu tôn trở nên u ám khó coi, hắn ta mới thu lại nụ cười thở dài và nghiêm túc nói. Chúng cháu đã sớm đoán rằng mụi ấy mắc bệnh không nhẹ, nhưng thuốc nói xem, thuốc cứ giấu mọi người như vậy thì không phải sẽ thiếu người hiến kế sao? Thúc nói ra, nhiều người cũng nghĩ biện pháp. Thúc tiếp thu ý kiến của quần chúng thì không phải sẽ có lợi cho việc chữa bệnh của muội ấy sao? Triệu Tôn nhíu mày nhưng vẫn nói một câu. Nàng ấy vẫn khỏe. Nguyên Hữu trợn mắt tức giận nhìn hắn cao giọng hơn. Nếu muội ấy vẫn khỏe thì sao không thể gặp mọi người? Hơn nữa theo như cái tính cực thối của muội ấy thì sao có thể buồn bực ở trong cung mãi như vậy được? Nếu mùi ấy thật sự khỏe, cho dù cháu không đi tìm muội ấy, thì khi muội ấy hết cữ sẽ không nhịn được mà đi tìm cháu. Thiên lộc, thuốc đừng giấu giếm mọi người nữa, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi? Lời của hắn ta hợp tình hợp lý cũng là điều mà những người còn lại đều muốn hỏi. Tất cả mọi người đều không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm và triệu tôn. Nhưng rõ ràng là hắn không có tinh thần hợp tác. Hắn gần như không hề suy nghĩ... Chỉ lời biếng đứng dậy, vùi vùi quần áo trên người, không nóng không lạnh hỏi lại nguyên hữu. Ta là hoàng đế hay ngươi là hoàng đế? Những lời này của hắn rất nặng nề. Nguyên hữu dù có hai cái đầu cũng không dám đáp lại lời linh tinh. Hắn ta vươn một đầu ngón tay chỉ về phía triệu tôn. Thúc Triệu tôn liếc mắt nhìn hắn, chậm rãi lấy chiếc mũ trên bàn đội lên đầu, không nói một lời xoay người rời đi. Những người còn lại ở trong phòng ngây ra, thấy bóng dáng thẳng tắp của hắn rời đi thì cảm khái. Gần đây tin đồn bên ngoài càng lúc càng nhiều, trong lòng bọn họ cũng càng lúc càng thấy kỳ quái, nhưng cung trường thọ phòng thủ chặt như nêm như cối, không ai trong bọn họ gặp được người, cũng không ai biết nội tình chỗ Triệu Tôn ra sao, nên ai nấy đều buồn giàu Thấy không khí trở nên ngột ngạt, Trần Lãnh Ngưu ho khan một tiếng rồi mỉm cười, nhìn về phía Nguyên Hũ đổi chủ đề. Sao tiểu công gia không thừa dịp lúc đầu bệ hạ đang vui mà xin người thưởng ninh quý phi cho huynh? Đôi lòng mày nguyên hữu khẽ nhếch, Nói linh tinh cái gì đó? Trần Đại ngưu đợi ở kinh sư suốt bốn năm, nói ninh quý phi đã quen miệng nên một chốc một lát không sửa được. Bị nguyên hữu chừng mắt nhìn thì vẻ mặt y trở nên vô cùng xấu hổ. Ta sai rồi. Không phải là ninh quý phi mà là ô nhân công chúa. Con người nguyên hữu giận cũng nhanh mà vui cũng nhanh. Hắn ta hừ tiếng, uể uải nhích môi, Để lộ mấy chiếc răng trắng bóc cười nói. Nói thế còn nghe được, Đúng là huynh đệ tốt. Nhưng huynh đệ à? Huynh không hiểu rồi. Hoa rơi hữu ý, Nhưng nước chảy vô tình. Người ta không thèm để ý tới ta. Ngày nào ta cũng bày cái mặt ra đấy, Thì người ta chẳng ghét lắm sao? Ôi! Nếu biểu muội của ta ở đây thì tốt rồi, muội ấy luôn có biện pháp ứng phó với mấy chuyện kiểu này. Trần Đại Ngưu vốn muốn chuyển đề tài nặng nề kia, ai dè hắn ta lại vòng trở về. Trần Đại Ngưu bất lực mỉm cười, y khẽ ghé sát lại gần nhỏ giọng nói với hắn ta. "Tiểu công gia, ta cũng có diệu kế, huynh có muốn nghe hay không?" Nguyên Hữu khinh bỉ liếc y. Nếu Huynh mà có biện pháp thì đã không bị người ta đạp xuống giường suốt hai tháng liền không bò lên nổi. Trần Đãnh Ngưu nghẹn họng. Không đề cập tới chuyện nhà ta thì Huynh sẽ chết à? Không phải ta bị đá xuống mà là ta tự giác, tự nguyện tới phòng khác ngủ thôi nhé. Nhìn y đỏ mặt tía tay, biện giải nguyên hữu bật cười. Định ăn hầu sợ vợ, người ở kinh sư đúng là không lừa ta. Thấy y như vậy cả Trần Đạnh Ngu và Trần Cảnh cũng không nhịn được mà cười rộ lên. Nhưng chờ tới khi bạn họ cười xong, đến lúc khôi phục tinh thần thì cả đám mới phát hiện, không biết Đông Phương Thanh Huyền đã rời đi từ lúc nào. Từ trước tới giờ, tính tình thằng nhãi này lúc nào cũng cổ quái nên khó lòng thân cận nổi. Bạn họ đều hiểu chuyện này. Hơn nữa bạn họ cũng biết, hắn ta ở lại Kinh Sư Nam Yến suốt hai tháng không quay về ngột lương hãn, chính là vì hạ sơ thất. Có lẽ là bởi hắn ta muốn gặp nàng một lần. Thấy hắn ta cố chấp với hạ sơ thất như vậy, bọn họ cũng thấy thông cảm về hắn ta. Mọi hiểu lầm và bất mãn từ trước tới giờ đối với hắn ta đều đã tiêu tán từ ngày ở Kim Xuyên Môn ấy. Ngày đó ở Kim Xuyên Môn, tên này cũng đã xuất không ít lực. Trần Cảnh gật đầu than thở. Vậy thì sao? Nguyên Hữu hừ một tiếng. Chàng hữu tình nàng vô ý, làm gì cũng nguồn công. Trần Đại ngưu nhú mày không nói gì về Đông Phương Thanh Huyền, chỉ nhìn nguyên hữu thương cảm, trả đũa mũi tên lúc nãy của hắn ta. Tiểu công gia không cần quan tâm tới người ngoài làm gì. Huynh cứ về chuẩn bị tinh thần, nhân lúc bệ hạ hòa thân với bác địch, chưa biết chừng sẽ có hy vọng đó. Hứ, tốt nhất Huynh cứ về nhà tìm cách quay lại giường của mình đã, Rồi hắn quay lại nói chuyện với ta. Nguyên hữu lườm y một cái, bướng bình trêu chọc lại vài câu. Hắn ta nghĩ đến các loại khúc mắc giữa mình và ô nhân tiêu tiêu, thì lại nhấp môi, uống trà rồi cười khổ, than thở. Huống chi? Nếu như chỉ cần một đạo thánh chỉ là có thể trói được lòng của nàng ấy, thì làm sao ta phải khổ sở chờ đợi tới bây giờ chứ? Lòng dạ phụ nữ. Một khi... Đã quyết tâm sắt đá thì còn mạnh mẽ hơn đàn ông chúng ta nhiều Nếu nàng ấy không tình nguyện Thì dù ngươi có mang kiệu lớn, tám người khiêng Đứng trước mặt nàng ấy thì cũng không đáng một xu Trần cảnh nhìn hai vị huynh đệ Không hạnh phúc trước mặt mình Thì mạnh mẽ chen vào một câu Chuyện này chưa hẳn Nguyên hữu quay đầu nhìn y Ái trà, có vẻ hiểu biết phết nhỉ Huynh nói thử xem nào Trần cảnh dường như rất có kinh nghiệm, trầm ngâm suy tư rồi nghiêm mặt nói. Phụ nữ khác với đàn ông, bọn họ rất coi trọng cảm nhận lúc đó. Khi ở trước mặt bọn họ, các huynh cần thật sự thành tâm. Huynh nhìn bộ dạng của huynh xem, cả ngày bày ra tư thái đại nhân, kiểu như ông đây bằng lòng thích nàng là phúc phận của nàng, thì sao nàng ta có thể nguyện ý theo huynh? Tính tình ô nhân công chúa vốn quật cường, hơn nữa. Nói đến đây. Y dừng lại một lát, làm như không muốn đâm thêm vào vết thương của Nguyên Hữu. Dù sao thì chính Huynh cũng hiểu rõ nhất, tự sửa cái tính tình thối nát này của Huynh đi. Con mẹ nói chứ. Hai mắt Nguyên Hữu hiện lên vẻ ác liệt. Huynh có thể nói mà không châm chọc được không vậy? Hai mắt trần cảnh tối sầm lại hỏi. Vậy ta nói, nhưng không cho phép Huynh tức giận đấy. Vì chuyện của ô nhân tiêu tiêu mà nguyên hữu đã cầu cứu mọi nơi mọi cửa, nhu cầu quá đối khẩn cấp nên đương nhiên hắn ta gật đầu không ngớt. Mặc kệ Huynh nói gì đi chăng nữa, ta đều sẽ coi như không nghe thấy. Huynh coi như không nghe thấy thì ta còn nói làm gì hả? Trần Cảnh liếc xéo hắn ta một cái rồi nói tiếp. Dù sao, ô nhân công chúa cũng đã từng gả cho triệu miên trạch suốt bốn năm. Đối với nữ tử mà nói, trinh tiết là chuyện vô cùng lớn, cũng là chuyện khiến người ta nghị luận nhiều nhất. Nếu Huynh không phải là người mà nàng ta phải gả cho bằng bất cứ giá nào, thì nàng ta tội gì gạt đi tôn nghiêm và cấp bậc lễ nghĩa mà phó thác cả đời còn lại cho Huynh chứ? Nguyên hữu không nói ra chuyện lần đầu tiên của ô nhân là với hắn ta, nhưng ngay Trần Cảnh nói vậy thì hắn ta cũng hiểu phân nửa. Tức là không thể tự cao tự đại, kêu căng ngạo mạn nói chuyện với nàng ấy hả? Trần Cảnh gật đầu điềm đạm nói. Phụ nữ rất mềm lòng, huynh chỉ cần nhẹ nhàng vài câu là được, đừng có bận tâm tới thể diện. Nguyên hữu lại gật đầu lần nữa. Vậy tức là phải học theo đại Ngưu, giả bộ yếu đuối trước mặt nàng ấy. Trần Cảnh sửng sốt, nhìn Trần Đại Ngưu mặt mũi đỏ bừng, mỉm cười gật đầu. Gần như thế. Vậy thì dễ rồi, giả bộ yêu đuối không phải việc quá đơn giản sao? Nguyên hữu vỗ bàn một cái mừng rỡ nói. Đa tạ, huynh đệ, hôm nay mời hai huynh uống rượu, ta bao, không say không về. Không ai được từ chối. Trần Cảnh không nói gì chỉ nhìn hắn ta. Sau khi thành thân với Tinh Lam, Trần Cảnh thật sự là một người đàn ông vô cùng ấm áp thường ngày y đối xử với Tinh Lam vô cùng tốt, cả nước rửa chân cũng đích thân bưng cho nàng, chăm sóc nàng vô cùng tận tâm tận lực. đương nhiên chuyện này cũng chỉ giới hạn trong khuê phòng của hai vợ chồng, còn trước mặt cha mẹ già thì y cũng không dám, bởi làm như vậy sẽ đưa tới mầm tai họa cho Tinh Lam. Hiện giờ trong phủ tướng quân, tuy rằng trên danh nghĩa Tinh Lam là nghĩa muội của Hoàng hậu Nương Nương, là con gái nuôi của lão Ngụy Quốc công, tuy không còn lo chuyện gia thế. Nhưng mẹ chồng nàng dâu vẫn luôn là thiên địch Nên chắc chắn Luôn thấy nhau không hợp mắt Huynh đệ vừa uống rượu vừa chuyện trò Về nghĩa phu thê Cũng là một chuyện khá thú vị Chờ tới lúc bọn họ rời khỏi cầm tú lâu Thì bên ngoài đã lất vất mưa bay Trần cảnh ở trong phủ đại tướng quân Ở ngoài ô phía nam kinh sư Đó là một tòa nhà mới tinh Vô cùng tinh xảo Tuy diện tích không lớn Nhưng bố trí trong phủ lại cực kỳ ấm áp Hơn nữa Lúc này đã sắp tới tháng chạp, trong nhà đã bắt đầu đặt mua hàng Tết, trông càng có thêm vài phần hương vị gia đình ấm áp. Tinh Lam đang kiểm kê đồ đạc trong phòng, thấy Trần Cảnh trở về, nàng vội đi ra đón roi ngựa và mũ trong tay y. Ngửi được mùi rượu trên người y, nàng nhăn mũi nói. Uống rượu sao? Trần Cảnh gật đầu. Ừ, uống với đại ngư và nguyên hữu, vui vẻ nên uống nhiều hơn vài chén. Minh Lam mím môi, mỉm cười, không hỏi tiếp, lại nhìn về phía phòng trong, chép miệng nói với y. "Nương đang hờn dỗi trong phòng, chàng đi dỗ đi." "Lại làm sao?" Trần Cảnh nhíu mày hỏi nàng. "Hôm nay bà không thoải mái, bà cứ hỏi sao không mang đứa cháu gái về cho bà gặp. Thiếp đã giải thích với nương, nhưng bà vẫn buồn mừng nói rằng thiếp đã giấu cháu gái của bà đi." Còn nói chuyện vui của chúng ta không nói cho bà và cha Cũng chưa được nhìn mặt cháu Chàng nói qua chuyện đi Dù sao thiếp nói thì bà cũng không chịu nghe